các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net điều trị chóng khỏi thì tốt nói thật nhé tôi còn định bảo h i n h làm phó ban để sau này kế nhiệm tôi sảnh buổi nói vâng thế thì hay quá anh trưởng ban tiềm cuốn băng cassette thao tác chạy tiến chạy lui rồi bật lên nghe thấy sau một chàng vỗ tay là giọng nói của h i n h bây giờ xin mời ban giám khảo cho điểm nhân đây chúng tôi xin thông báo khẩn m à y ca sĩ tạ tốn đến ngay phía sau sân khấu. chừng nửa phút sau, lại là giảm hình. mời ca sĩ số 6 tạ tốn đến ngay phía sau sân khấu. lập dương và hình đã đọc xong điểm số của số 5 hình lại thông báo mời ca sĩ số 6 tạ tốn đến ngay hậu trường. đây là lần gọi cuối cùng. nếu không đến anh sẽ bị loại. có rất nhiều tiếng lao s a o tiếng h u y ế t sáo nổi dậy đó đây. có tiếng lập dương nói diệp bình ơi không thể cứ đợi mãi thế này ta gọi người tiếp xong ra thôi lại nghe thấy giọng hinh cứ đợi thêm vài phút nữa tiếng la ó càng nhiều hơn lại thấy giọng hinh trở nên m ạ n h mẽ hình như đang chất vấn ai đó thì ra anh biết chơi guitar tại sao lại bảo tôi đi mượn đàn piano chẳng phải hoài công tuấn sức là gì tiếng lập rừng ngạc nhiên kìa hinh đang nói gì vậy bạn nói với ai thế hình như hình thở dài suốt ruột nói đừng lắm lời nữa mau lên hát đi rõ ràng lập dương có phần sợ hãi hình đang nói ai lắm lời bảo ai mau lên hát bạn không sao chứ tiếp đó là tiếng d ừ n g gọi này trưởng ban ra mà xem diệp hình hình như bạn ấy hình như hơi có vẻ tiếng anh trưởng ban hỏi diệp hình ư diệp hình làm sao thế rồi anh dặn dò cậu Dương mau nghĩ cách để cứu s â n khấu. Có lẽ Diệp Hinh bận lắm việc rồi quá mệt. Mình để bạn ấy bình tĩnh trở lại rồi mới lại tiếp tục thi. Dương bèn gọi luôn. Băng quân lên đây chữa cháy hộ với. Cậu có sợ trường về chu hoa kiện. Tiền Vũ Hà phụ trách đệm nhạc. Mình phải ra dàn xếp cho yên. Tiếng la ó b ớ t dần. Tiếng lập Dương thông báo. Sau đây hội sinh viên. xin gửi tới các bạn một niềm vui bất ngờ một ngôi sao sáng của bầu trời ca hát đã biến thăm cuộc thi hát của chúng ta mời các bạn nhắm mắt lại nghe xem đây là giọng hát của ai nhạc d ạ o giai điệu bài hát không muốn cô đơn của chu hoa k i ệ n vang lên b ằ n g quần cất tiếng hát chất giọng y hệt chu hoa k i ệ n có một khán giả nữ phía dưới reo lên chu hoa k i ệ n tiếng đàn đệm rất vang át cả mọi tiếng nói chuyện hậu trường nhưng vẫn làng nghe thấy tiếng anh trưởng ban. có lẽ hình quá mệt về việc chuẩn bị cho cuộc thi này. cứ nghỉ đi. nếu cần đi viện thì cứ bảo tôi. hai bài hát chú ba kiền đã biểu diễn xong. tiếng vỗ tay vang lên như sấm. l o á n g thoáng nghe tiếng lập dương. để mình tối ra thông báo tiếp mục tiếp theo. tiếp đó là tiếng anh trưởng ban gọi. hình ơi, liệu có ổn không? đừng cố làm gì. sau đó hình và dương cùng dẫn chương trình giọng hình hơi n g h ẹ n nghẹn nhưng rồi lại lưu loát như lúc đầu nghe xong băng sảnh ngồi đờ đ ấ n cho đến lúc anh trưởng ban gọi điện cho phòng y tế thì cô mới tỉnh trở lại anh đừng lo em vẫn bình thường chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi anh có thể cho em mượn cuốn băng này về nghe được không ạ bước ra khỏi phòng hội sinh viên sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng sảnh vẫn không thể tin h i n h thật sự có trục chặt về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm viện, s ả n h chỉ thấy kinh ngạc và bực tức. Cô cho rằng họ đã chuẩn đoán sai. Âu Dương Sành này ra quân chắc chắn sẽ chứng minh được Hinh là người rất t ỉ n h táo. Nhưng mới chỉ sau một hồi lâu, thì cán cân công lý của cô đã lệch sang phía lẽ ra cô không i ê n lệch, mà lại đã do chính cô khui ra, thật là chua chát. mới chỉ gần đây thôi mình còn cười du thư lượng trở nên đa sầu đa cảm thì lúc này mình có gì khá hơn anh ta ôi tại sao Diệp Hinh lại để cho những người xung quanh cậu đều trở nên có những chiều sâu hơn chỉ riêng cái gã Tạ Tuấn đáng ghét Sảnh t r ợ t nghĩ rằng chuyện h ì n h có ảo giác không phải là vấn đề bệnh lý mà là một hiện tượng kinh dị nào đó liệu có thể thế chăng Sảnh còn nhớ cái lần Hinh nói là sau khi cha hinh bị liệt não, ông ấy đến trường thăm hinh và để lại chiếc áo j a c két nữa. Nghe